Các bạn đang nghe chuyện trên website lekhôngcoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 6. Gặp lại đùi trắng Từ khi có ấn tượng sâu sắc ngày hôm đó, tiểu lục vột cùng cò mò về quyền nhị gia. Nó hỏi thanh vương tâm thắng. Cậu ta liền biết gì nó hết tuần tuột. Quyền nhị gia này là người mãn. Mặc dù năm xưa khi đại thanh đường khờ khịnh thế, tổ tiên không làm quan, Nhưng lại khó không ít quan hệ bên trong bên ngoài cung đình Đầu óc linh hoạt mà càng cũng to Vì vậy đã phát tài lớn Gia đình có nhà có đất vàng bạc cho báu nhiều vô số kể Nhưng đến đợt của quyền nghĩ ra Thì bắt đầu không lo làm ăn tử tế nữa Quay ra trời bời Ăn nhậu cờ bạc bị điếm hứa gì cũng dính vào Sau khi cha y mất Thì còn bọc vào cho hút thuốc viện Đây là cái động không đáy Của cả trong nhà nhanh chóng độ nón ra đi sạch Có điều, sau khi nộp nhiều học phí, Quyền Nhị Gia cũng trở thành một tay sần sỏi trong đám chơi bời. Nếu muốn hốt Quyền Nhị Gia chút tiền như hồi trước, thì còn khó hơn cả lên trời nữa. Quyền Nhị Gia tiêu hết tiền bạc trong nhà cũng không sợ. Cố nã mấy đời gom góp vẫn còn rất phong phú. Thường có câu, lạc đa gây chết còn to hơn ngựa, chính là để chỉ lại người như Quyền Nhị Gia. Quyền Nhị Gia bắt đầu bán đồ, cầm đồ sống qua ngày, không ngờ vẫn duy trì được cuộc sống như trước đây, không hề thấy túng quẩn trước nào. Đồ đạc y bán ra rất có tiếng, đều là báu vật của tổ tiên để lại. Chất lượng hay giá cả đều cực cao. Thông thường, về tay là có khả năng giá mấy lần bán đi luôn. Có điều, mấy năm gần đây, quyền Nhị Gia xem ra như đã kịch cùng rồi. Mới đầu, Quỳnh Nhị Gia bán ra còn là đồ cổ trành chữ, châu báu, các món đồ trời quý giá. về sau thì là đồ vàng bạc, đồ ngọc, chuỗi hạt đá. Mấy năm sau nữa thì là các hứa đồ đạc cũ trong nhà. Hồi trước, y ở mạng cổng trà Tây Tứ. Sau bán nhà ấy đi, mới chuyển về nhà cũ ở bên ngoài Đông Trực Môn. Hồi đầu chiều thanh, mạng Đông Trực Môn là khu bán cổ và quan tài. Phía ngoài thành toàn mùa mã, không cần phải nói cũng biết hoàng lương thế nào. Giờ tuy đều là nhà ở, sông cũng rất vắng vẻ. Huyền nhị xa chớp mắt đã khẳng phượng hoàng rơi xuống đất, chẳng bằng con gà. Lúc trước, khi còn ở cổng trào Tây tướng Huyền nhị xa mỗi khi đem bán đồ, cầm đồ, chủ nhất chính là vương định nhất. Mới đầu, toàn vương định nhất đến tận nhà. Huyền nhị xa mở miệng ra là gọi vương kỳ bo, vương héo, hoàn toàn không có đối phương ra gì. Về sau, y bắt đầu sai người đi mời ông chủ vương. Sau nửa khi Quỳnh nhị ra đích thân đến cửa tiệm cầm đồ khỉnh long, ông chủ còn chưa chắc đã gặp. Toàn sai quản lý, phó quản lý rạng ứng phó. Tất cả đều do đồ đạc trong tay Quỳnh nhị ra thay đổi. Không chỉ cuộc sống của y, mà cả thái độ của vương định nhất đối với y cũng ngày càng kém xuất. Lúc có tiền thì người bố đời, hết tiền rồi thì chẳng ai biết người là ai nữa. Về sau, có lần Quỳnh nhị ra đến cầm một chiếc áo da, Vương Định Nhất lúc ấy đang ở trong tiệm bền nói đùa. Đằng nào cũng đã dọn về nhà cũ rồi, chỉ bằng tìm tòi khởi xem, biết đâu còn gì để bán nữa thì sao. Kết quả, chẳng biết có phải cô nói ấy đã khất vĩnh quyền nhị ra hay không. Vài hôm sau, y bắt đầu phấn chấn trở lại. Có điều, y không mò đến chỗ Vương Định Nhất nữa, mà tìm tiệm một cầm đố khác. Vương Định Nhất nghe được phình nảnh làm sao cam tâm chờ đành, ai cũng biết. Đồ của Quỳnh Nhị Giao còn là hàng ngon chắp tay nhiều món này cho kẻ khác Thì khác gì đủ thần tài ra khỏi nhà đâu chứ Vương Địa Nhất là người làm ăn Vì chuyện làm ăn Tôn nghiêm với mặt múa đều có thể vứt sạch Sau một phen quà quà lại lại Quỳnh Nhị Giao và Vương Định Nhất Lại phô phục tạo tình ngày xưa Quỳnh Nhị Giao không còn kêu căng vô lối Chẳng để ai vào mắt như trước Mà Vương Định Nhất cũng đích thân Tìm đến tận nhà để lấy đồ quý Hệt nhược hở ban đầu Phải rồi, Quỳnh Nhị Sa có nói những món bảo ối ấy từ đâu ra không? Tiểu lục nhìn Vương Căm Thắng hỏi. Tất nhiên là không thể nói rồi, đây là cái mạng của Quỳnh Nhị Sa đấy. Làm gì có chuyện dễ dàng nói ra được? Ông chủ sò hỏi mấy lần, nhưng Quỳnh Nhị Sa không hé răng nữa lời. Làm ông chủ cướp điên đuột về đây dẫm chân chữ bới ầm lên. Vương Căm Thắng nhớ lại bộ dạng phức cối của Vương Định Nhất mà không khỏi bật cười. Chiều hôm đó, Tiểu lục nhận được tháng lương đầu tiên nhị ở hiệu cầm đồ mỗi tháng được 3 đồng đại dương tiền công, cửa tiệm bao ăn bảo ở, nếu là quản lý thì lương mỗi tháng hơn 30 đồng, cuối năm còn được chi hoa hồng. Có điều, đại đa số người trong cửa hiệu để đến cuối năm mới kết toán lương, hoặc không thì thanh toán gần 3 dịp Tết nguyên đoán, Trung khu, đoàn ngọ, tiệm cầm tiền về nhà ăn Tết. Tin xung Hương ngay thì tạm ứng từ số tiền lương đó ra trước, tiểu lục khá đặc biệt. Vì đã có lời từ trước rằng nó sẽ không làm lâu, nên mới trả lương theo từng tháng. Ba đồng đại dương nặng trình trịt khiến đầu óc mạnh tiểu lục nóng bừng lên, cũng làm Vương Cảm tháng thấy mà phát thèm. Thông thường, một tiểu nhị bán hàng ở đồng nhân đường có thể kiếm được hai chục đồng đại dương một tháng. Tiền công của tiệm cầm đồ khỉnh lông không coi là cao, nhưng cũng thuộc loại trung bình. Có điều, chắc chắn là đủ sống. Một ba lương thực đắt nhất. Bột mì trắng thượng háo hạn cũng không đến 2 đồng đại dương. Nhà bình thường đều ăn bột thô. Một bao là đủ làm bánh, làm mì rồi. Dạo trước, mạnh An làm mệt gần chết. Rõ lắm cũng chỉ kiếm được xăm 3 đồng đại dương. Đợt khi vắng khách thì chỉ được 2 đồng. Những lúc loạn lạc rối ren thì thường chẳng được xu nào. Hời nhất là được người ta thuê xe. Một tháng kiếm từ 5 đến 10 đồng. Mà có khi còn phải tự mình kéo. Vì vậy ban đầu kiểu lục mới cho rằng. Cha nó được trả công 2 ngày một đồng đại dương là bị lừa. Phát tiền công xong, ông chủ cũng cho mạnh tiểu lục nghỉ một buổi. Bảo nó về nhà sớm. Mạnh tiểu lục đi trên phố, nghe âm thanh len ken len ken của mấy đồng bạc trong túi. Cảm thấy trong lồng ngực như cốc sức mạnh vô cùng vô tận. Bước chân cũng khỏe khoắn hẳn lên. Thấy thời gian vẫn còn sớm, nó bèn đi đã sắp lan chờ một chuyến. Nếu nó thiên kiều là nơi lao động và các cây chơi tụ tập tìm vui lúc vãnh rỗi, Vậy thì Đại Sách Lan sống như một khu trung tâm hương nghiệp và chốn ăn chơi của giới thượng lưu. Thấy có một đám người đang quay lại. Mạnh Kỷ Lục cũng chèn vào hóng hốt chuyện vui. Chỉ nghe trong đám có kẻ hát lên. Vẽ rồng, rồng thành mây. Vẽ hổ, hổ thành gió. Mạnh Kỷ Lục răn chèn vào trong. Bỗng nhiên có người kéo nó một cái. Nên sau đó không biết có chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng đập tay bóp bóp bẳng tới. Mạnh Kỷ Lục nghiêng người đi. Loạn trạng bổ nhà vào lòng một người Vừa ngẫng đầu lên nhìn Nó tức khắc đỏ bừng cả mặt Hóa ra nó vừa lao đầu vào lòng một người đàn bà Mùi hương sọc vào mũi làm mạnh tiểu lục thấy ngụt ngùng Tay chân lúng cuốn không biết phải làm thế nào Cũng sợ người ta hét lên là đồ lưu manh Mạnh tiểu lục lùi lại một bước Nhìn kỹ Đây chẳng phải chính là cô nàng đùi trắng hôm trước sao Sao cô ta còn dám lộ mặt ra ngoài chợ thế này Không đúng Cô ta đã đổi cách ăn mặt Nếu không phải mạnh tiểu lục pin mắt, rõ nhận mặt người, đồng thời có ấn tượng sâu sắc với cô ta, lại ở khoảng cách gần như vậy, thì không thể nhận ra được đây là cùng một người. Đuôi trắng không cười lên tiếng nào, cỗ tay vận sức một cái đã kéo mạnh tiểu lục vốn tự cho rằng mình rất khỏe ra phía sau lưng. Đoạn chấp tay nói với mấy kẻ đang trợn trứng mắt, sợn giữ trong đáng người kia rằng, vất vả cho các vị quá. Gặp mặt nói vất vả, nhất định là người trong gian hồn. Mấy kẻ kia người khi nhìn sang chỗ khác Người khi lắc lưa cái đầu bỏ đi Đu trắng không nói lời nào Cứ thế kéo mạnh tiểu lục đi qua hai con ngõ Mới dừng chân lại Ghi tay vào đầu mạnh tiểu lục quả chắc trong túi có mấy đồng tiền là quên mất mình họ gì rồi hả? Hả? Tiểu lục nhất thời chưa hiểu ra nói thế là ý gì? Cô ta chỉ vào cuối quần mạnh tiểu lục nói Dẫu ở đấy là an toàn chắc Chỉ đây không phải người của Vinmon cũng nhìn ra được Chứ em có biết? Trong đám người vừa nãy có ba tên trộm, một tên anh mày, tên đang ra cũng là điểm kim. Nói mấy câu là đủ làm chú em điêu đứng rồi. Ai trong mấy tên đó cũng đủ khiến chú em phải nôn ra hết mấy đồng tiền còm này đấy. Giọng cô ta rất dễ nghe, bộ dạng cũng vô cùng xinh đẹp, tiểu lục nhất thời nhìn mà suy dại. So với đám người ở đại tạp viện, thậm chí là bà đứa nha hoàng trong phủ quyền nhị giang. Cô nàng đùi trắng này chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Đùa trắng đột nhiên che miệng cười Lại sơ ngón tay sỉa vào trán mạnh tiểu lục Nhìn cái gì mà nhìn Được rồi Cũng may là chị đây nhìn thấy Bằng không thì chú em phải tội rồi đấy Nên trước chú em giúp chị Chị đã cảm ơn rồi Lần này chú em định cảm ơn chị thấy nào đây Quả nhiên là chị cùng một bọn với ông béo kia Tiểu lục vỗ tay nói Trắng gật đầu Sợ đấy cũng không ngốc cho lắm nó mau đi nào Chị đây đó rồi Chị à Chị cứ nói thẳng ra là bảo em mời chị ăn cơm, chị đây đó rồi, chẳng lẽ em còn không hiểu sao?" Mạnh Tế Lục giở khóc giở cười, Mạnh Tế Lục dẫn đưa Tráng đi vòng về trên phố lớn, qua ngõ nhỏ đến trước một quán nhỏ, cái nồi lớn ngoài cửa đang hầm canh xương dê, ông chủ cũng kim luôn Đào Bết đang làm mì kéo, một đứa tiểu nhị trông còn bé hơn Mạnh Lục đang bận rộn bưng bát lau bàn, quán rất nhỏ, bàn ghế đều bày ra cả ngoài đường. Tiểu nhị cầm một mảnh rẽ nhìn không ra màu sắc gì chùi mặt bàn, sau đó lại chùi mặt ghế, để hai người bọn mạnh tiểu lục ngồi xuống. Mạnh tiểu lục những tưởng đùi trắng sẽ chê trên ghế bám đầy nhiều dầu mỡ. Không thường mấy người còn gái đẹp như cô ta đều thấy cả, không ngờ cô ta lại ngồi vịt mông xuống luôn. Quán này do ông chủ người Hà Nam mở ra, chuyên bám mì dê đặc sản. Mùi vị trứng tông hay không thì không biết, nhưng ở thành Bắc Kinh này, quán ăn vặt Hà Nam cũng không có nhiều. Hai người ăn uống rất vui vẻ Đang ăn thì thấy trong tuyện cầm đồ nhỏ Cách đó không xa Vẫn lại tiếng cãi vã Một cặp cha con bị tiểu nhị đẩy ra ngoài Còn lo bao chửi với heo gì đó Mạnh kỷ lục lập tức đứng mật dậy Nhưng đùi trắng kéo tay nó lại Vừa ăn canh thịt xe trong bát Vừa khóc giọng nói Sao ở đâu cũng thấy chuyện của chú em vậy Cứ khích xí mũi vào việc người khác thế này Thì bao nhiêu cái mạng cũng chẳng đủ đâu Tiểu xa đây chính là người như thế Nếu là người khác thì thôi, thằng này cũng chẳng thích xí mũi bừa bãi làm gì. Nhưng hai cha con nhà này thì em biết. Nói đoạn, nó gạt tay đưa trắng bước ra, đưa trắng khoáng khẳng người. Ngày sau đó, khóe mịn nhất lên thành một nụ cười mỉm như mãn tràng non. Thầm nhũ khẳng nhã này cũng thú vị ra phết. Đến cửa, mạnh kỷ lục không khỏi ngây người. Bên trong, một người đàn ông trông như ông chủ đang cười tiếp mắt nói chuyện với một người khác. Những người còn lại trong tiệm thì đang đóng gói đồ. Ai nãy đều hết sức khách khí với người kia. Nhưng đó chẳng phải là quyền nhịn xa hay sao? Y có đây làm gì?